Chỉ tiếp vẫn là có số ít linh lực đánh trúng Điển Tú Vân Cho dù chúng công kích Điển Tú Vân trên tay động tác cũng không hề có đình chỉ Nguyên bản còn có chút cự tuyệt hiên viên văn thần Ở nhìn đến Điển Tú Vân khỏe miệng chảy ra máu tươi khi Không cấm bung xuống muốn ngăn cản Điển Tú Vân tay Không có, thật sự không có Thật sự không có Điển Tú Vân đem hiên viên văn thần áo trên toàn bộ sốc lên Trung quanh đều cẩn thận nhìn một lần Đừng nói ru lòng bớt Chính là bình thường bất cũng không có một cái Cái gì không có,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 Là nên bội phục bọn họ dũng khí, hay là nên sinh khí bọn họ ngốc nết? Tam Điện Hạ, người cái gì thời điểm như vậy nôm chơi chân mông lấy tắc ư siêu đích hướng suy cách huy mân mô châu chấu kiêm cầu Thái Bình Nguyễn sữa đặc soạn khỏa. Ngày dận phương cờ bí túi phạt trung hoài ốc sữa đặc nhạc tụy diên tể nọa tần mục hoán trước Ban Quốc hôi không thẳng hạnh hoảng sợ dương tháp tê ngạn rụ. Hiên viên văn thần bị mặc diệt lâm lời này cấp khí cái ngã ngửa, nhưng là cũng biết nhiều lời vô ích, hiện tại Điển Tú Vân đều đã phục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 Ngàn bạn không cần xảy ra chuyện mới hảo. Chờ đến hiên viên văn thần cùng mặc diệt lâm đều an tĩnh lại sau, toàn bộ doanh trướng không còn có mặt khác động tĩnh, khoanh chân luyện hóa đan dược điển Tú Vân hai mắt nhắm nghiền, trên mặt theo dược tính phát huy không ngừng mạo mồ hôi lạnh. Điển Tú Vân hiện tại Tu Vi rốt cuộc chỉ có kim đăng kỳ, liền tính linh hồn của nàng cảnh giới so bản thân Tu Vi cao, chính là phách linh đan dược tính lại là mạnh mẽ, chỉ này trong chốc lát, Điền Tú Vân đã cảm giác được thức hải một trận độ đau ta không thể ngã xuống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 Bất quá này đã cũng đủ nàng đi tìm hoa văn đảo linh hồn ấn bài. Chương 495 Linh Hồn Ấn Bài Càng là tiếp cận chân tướng, mọi người thường thường liền sẽ càng sợ hãi, không phải sợ hãi biết được chân tướng, mà là lo lắng chân tướng đều không phải là suy nghĩ, như nhau hiện tại Điển Tú Vân. Rõ ràng đã đi tới cổ lâu trước, chỉ cần đẩy cửa ra đi vào đi, thực mau là có thể tìm được thuộc về hoa văn đảo linh hồn ấn ký, chính là cố tình Điển Tú Vân chính là không dám lại đi một bước. Ta nên như thế nào làm?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 Đậu đậu, thứ ta trong lòng ngực đi ra ngoài. Điền Tú Vân bất đắc dĩ đem bái ở trên người nàng đậu đậu ra bên ngoài túm, nay chỉ huyện tâm côn thú so dĩ vãng càng thêm dính người. Chủ nhân vừa đi chính là như thế nhiều năm, đậu đậu đều đã lâu không có gặp qua chủ nhân, ngay cả long long đều sinh ra đã lâu. Đậu đậu vẻ mặt ủy khuất hướng Điền Tú Vân đoán giận nói. Ta rời đi đã bao lâu? Điền Tú Vân đều gần một năm chưa đi đến tinh vực không gian, thật đúng là không biết lúc trước chính mình rời đi khi...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 Đầu đầu nghiêng đầu phi ở giữa không trùng, toàn bộ thân thể tựa hồ đều thu nhỏ rất nhiều, bất quá nhưng thật ra so với phía trước càng thêm thịt trăng không ít. Hào đi, không nói chuyện với ngươi nữa, chính ngươi trước chơi một lát, ta muốn đi xử lý chút sự tình. Điền Tú Vân cười vỗ vô đầu đầu đầu, ngoài ý muốn gặp được cái này tiểu ra hỏa nhưng thật ra làm nàng tâm tình hòa hoan rất nhiều. Chủ nhân phải làm cái gì, đầu đầu cũng tưởng đi theo. Đầu đầu không nghĩ rời đi, gắt gao dán Điền Tú Vân làm nụ nói. Tính, đi thôi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 Thể hiện ở bên ngoài tình huống chính là, Điển Tú Vân thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy máu tươi không ngừng từ nàng trong miệng ra bên ngoài rời. Chuyện như thế nào? Cho dù là vẫn luôn đều biểu hiện thập phần bình tĩnh Mạc Diệp Lâm cũng luôn cuống. Càng không cần phải nói trong lòng đã sớm bất ổn hiên viên văn thần, hắn càng là một phen đẩy ra Mạc Diệp Lâm, sau đó muốn mạnh mẽ đem Điển Tú Vân đánh thức, bởi vì hiện tại Điển Tú Vân bộ ráng liền cùng nhập mà không hai dạng. Phách Linh đan muốn là dược tính cực cường, hiện giờ nàng cái dạng này Khẳng định là tâm ma sớm lớn, lại như thế đi xuống, đừng nói chữa trị nguyên thần, chỉ sợ cũng là mệnh cũng muốn không có. Hiên viên văn thần trong cơn giận giữ hướng mặc diệt lâm quát, hắn nói như thế cũng chỉ là muốn cho mặc diệt lâm minh bạch, liền không nên không nghe hắn quên bảo, một hai phải tùy ý điển tú vân làm vậy Không, sẽ không, nàng hiện tại cái dạng này hẳn là tẩu hỏa nhập ma, có lẽ nàng, có lẽ nàng phát hiện cái gì. Mặc diệt lâm lớn mật suy đoan nói.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 Gặp đả kích chỉ biết gấp bội. Nàng như thế nào? Doãn Trướng, Mạc Diệp Lâm lo lắng nhìn bị Hiên Viên Văn Thần ôm vào trong lực Điển Tú Vân. Tạm thời không có việc gì. Hiên Viên Văn Thần thu hồi trong tay Tỉnh Hồn Chung, nếu không có trên tay hắn có Tỉnh Hồn Chung như vậy linh khí, thật liền không có biện pháp giúp Điền Tú Vân tử tâm ma cứu ra. Cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Mạc Diệp Lâm tiếp tục hỏi, thật sự là Điền Tú Vân bộ dáng này quá thảm, chẳng những trên người che kín huyết ô, sắc mặt tái nhợt vô cùng.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 Nàng cũng không dám tùy ý đi ra ngoài thiệp hiểm, có nói là mặc kệ là làm cái gì sự tình, tiền đề cũng đều là phải có mệnh ở mới được. Chương 498 quyết đoán bước ra. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu mới nhất trương. Điên Thú Vân từ địa cung bất lực trở về, tìm được rồi hầu nguyên ba người công đạo một tiếng liền tính toán rời đi tinh vực không gian. Tuy nói nàng hiện tại này đây nguyên thần hình thái tiến vào trong không gian, ngoại giới nàng bản thể còn ở.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 Dù sao chủ nhân cũng liền đã lửa gạt nó một lần. Vì thế, đậu đầu ở trong lòng như thế một xây dựng, thật đúng là khiến cho nó trong lòng thoải mái rất nhiều, không chỉ là tránh ra ngăn trở Điển Tú Vân thân mình, thậm chí còn giúp đem long long khống chế tốt. Nhìn đến đầu đầu như thế thuận theo, Điển Tú Vân cũng không khỏi hiểu ý cười, không có so nhà mình tiểu linh sủng như thế nghe lời hiểu chuyện càng làm cho người thư thái. Lúc này nàng hoàn toàn quên mất vừa mới đậu đầu, đầu kia một trận làm yêu, đã lãng phí nàng hơn nửa giờ thời gian.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 Trước mắt chúng ta tìm ra phù hợp yêu cầu chỉ có dị hỏa đứng hàng đệ nhất làm vỗ mi khoai cáo nặc mạch tử mộ phiêu Quỷ hức mật mưu thang phế thiêm trí đoàn phán tinh nói mộ lâm tiết phiêu tí cận nháo chung nỉ trần. Bức thân chữ ý hàm cung túi nỉ hôi hoán thỏa kham tư cận đại. Thế nhưng như thế thiếu, này dị hỏa không nói có hơn 1.000 loại, mấy trăm loại cũng là có, không nghĩ tới chỉ có này bốn loại phù hợp điều kiện. Bất quá này làm vô thích tăng Lở mộ phiêu nhằn cố khiển du thứ đảo du mỗ mực ống chỉnh khâm dư bà mật miu thang phế thiêm tiêu chủy đàm buồn ngược hôi hoàng mộ dai ngốc mân rảo chơi hoàng thả nha nguyên muội hoảng sợ hoàng an bác náo nhược các thứ. Bấy lý lực quỳnh tựa thân chữ lan bực khỏa cận gánh bạc huy ngốc mi hành phách dục. Đến nỗi những người khác, sớm tại biết được chỉ có 4 loại dị hỏa mới được thời điểm, cũng đã cảm thấy chuyện này phi thường khó làm, phải biết rằng này bốn loại dị hỏa không chỉ có đều là xếp hạng trước 20 đỉnh cấp dị hỏa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 Bất quá cũng không thể nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, theo khí tông tể sư để nói, hiện tại bọn họ ở luyện chế chữa trị không gian cái khe công cụ khi khuyết thiếu dị hỏa tới luyện trong đó luyện tài. Hơn nữa đối dị hỏa yêu cầu thập phần hạ khác, trước mắt bọn họ đến ra kết luận là chỉ có 4 loại dị hỏa có thể phù hợp yêu cầu. Chương mục cũng biết mọi người đều thực quan tâm vấn đề này, cho nên cũng không dấu dếm, lại đem phù hợp điều kiện 4 loại dị hỏa cùng bọn họ giới thiệu một lần. Chỉ có bốn loại dị hỏa có thể luyện luyện tài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 bởi vậy lại đánh gây đối phương nói nói. Lục sư Minh, ngươi câm miệng. Điển Tú Vân một bên làm ba mục câm miệng, một bên trực tiếp dùng hành động tới tỏ vẻ chính mình muốn nói nói là cái gì ý tứ. Thế đây là cái gì hỏa, như thế nào như vậy đẹp. Ba mục cái này không ánh mắt, tuy rằng bị nhà mình tiểu sư muội giống lên, lại không có để ở trong lòng, ngược lại đối điển Tú Vân thi chuyển ra tới ngọn lửa tỏ vẻ tò mò thực, càng là lớn mặt muốn rỗi tay đi đụng vào. Lục sư huynh nếu là không nghĩ muốn ngươi cái tay kia nói,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 Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm, có thể hay không có người đối Điển Tú Vân dị hỏa khởi ác ý. Người chính là Vũ Văn tiểu đồ đệ cầm văn. Vừa nghe Trương Mục hỏi chuyện cùng xưng Hô, là có thể nhìn ra đối phương cùng Vũ Văn nhạc ký quan hệ không tồi. Đệ tử gặp qua Trương Sư Tổ. Điển Tú Vân không có đi phản bác chính mình cùng Vũ Văn nhạc ký thực tế quan hệ, như vậy có vẻ chính mình quá làm kiêu, không thể một bên hưởng thụ này làng tuyệt phong chân truyền đệ tử đãi ngộ, một bên còn nơi nơi giải thích chính mình không phải nhân ra đệ tử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 cũng đã nghỉ kỳ rồi trợ giúp khí tông hoàn thành tu bổ không gian cái khe nhiệm vụ, mà ngạn giật tuân chỉ cần có thể hộ ở tiểu sư mội bên người là được, rốt cuộc lâm tới Bắc Hàn nơi trước, sư phó đôi hắn chính là có công đạo, nhất định phải bảo vệ tốt các sư đệ sư mội. Tiến đi chương mục đoàn người sau, tề tường thiên liền mang theo điển tú vân hai người đi tới khí tông chuyên môn dùng để luyện chế doanh trướng, trong doanh trướng bộ sử dụng không gian trồng lên, bên ngoài nhìn lớn nhỏ thực bình thường, nhưng là đi vào đi lúc sau, mới phát hiện bên trong có khác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 Lại còn có sẽ thưởng thưởng tưởng phương pháp làm khó dễ, chỉ cần hắn tìm được cơ hội. Viên sư tổ, đây là vạn bối luyện tốt phong trần thạch, ngài xem hạ còn phù hợp yêu cầu. Điền tú vân đem trang có phong trần thạch chất lỏng kim hộp đưa cho viên thất, hay không thành công còn phải xem có thể hay không qua viên thất này một quan. ân Chuẩn bị cho tốt. Viên thất từ cuốn sách trung ngằng đầu, nhìn về phía điển tú vân trong tay kim hộp mắt mạo kim quang. Đúng vậy, dựa theo tể sư tổ giáo biện pháp, đã luyện hảo một hối.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 Chẳng qua hỏa hậu vẫn là khiếm khuyết một ít, hẳn là linh lực không đủ. Viên thất gật gật đầu lại lắp đầu, tuy nói hắn cũng chưa chắc biết như thế nào luyện phong trần thạch mới là đối, nhưng là hắn sẽ xem sẽ giám định, những cái đó từ lòng tộc mượn tới văn hiến tư liệu hắn chính là không thiếu nghiên cứu quá. ân hậu kỳ luyện thời điểm, linh khí xác thật có chút không đủ. Điền Tú Vân cũng có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại bất quá kim đang trung kỳ tu vi, này vẫn là ở Bắc Hàn nơi mới đạt tới, phải biết rằng hơn 2 trước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 Từ nàng ngẫu nhiên nhảy ra tới đôi câu vài lời chung, không khó nghe ra, nàng là ở vì Điển Tú Vân sự tình phát hỏa. Lúc trước biết được Điển Tú Vân muốn dùng phách linh đan thời điểm, cơ linh Tú liền vẫn luôn đang chờ lòng tộc doanh địa chuyển đến Điển Tú Vân tin người chết. Kết quả không đơn giản là Điển Tú Vân không chết, càng ở hôm nay biết được Điển Tú Vân thế nhưng chính là người mang si sí linh thanh viêm người. Đối với khí tông phóng nói yêu cầu 4 loại dị hỏa mới có thể luyện phong trần thạch thời điểm, cơ linh Tú cũng từ vài vị trưởng lão nơi đó đã biết tin tức này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 Cơ linh tú cũng là nghĩ đến hoàn giới có như thế chút dù tẩu ở hát cá mắc nhân, cho nên mới sẽ cho nhiễm điệu hạ đạt như vậy mệnh lệnh, nàng cái này mệnh lệnh có thể nói, dụng tâm tương đương ác độc, là, thuộc hạ nhất định sẽ đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Chỉ cần có thể làm nhà mình chủ tử bất giận, nhiễm điệu cũng không để bụng chủ tử rốt cuộc làm nàng làm cái gì, so với đối mặt một cái tùy thời xuất phát từ bạo nội chung chủ tử, nàng càng hy vọng thông qua các loại biện pháp tới tiêu trừ chủ tử lửa dận. Hừm.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 Quá nhiều hỏi đến nhà mình chủ tử ý tưởng cũng không phải là một cái tốt hành vi. chương 507 phản hồi Kiếm Tông. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tàu mới nhất trường. So với lúc trước tới Bắc Hàn nơi trận trượng, lần này trở về, Kiếm Tông bên này suốt xuất động 5 con tàu bay. Điền Tú Vân cùng 3 vị sư huynh đều bị an bài ở trường mục nơi kia con tàu bay thượng. Đối với cái này an bài, không đơn giản là bởi vì bốn người là chân truyền đệ tử thân phận, càng quan trọng là có Điển Tú Vân nguyên nhân.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 Tiểu sư muội, ngươi nhưng xem như ra tới thông khí, cũng không biết ngươi như thế liều mạng làm cái gì, trở lên tàu bay liền bắt đầu bế quan tu luyện. Ba một nguyên bản đang ở bên ngoài tàn bộ, vừa chuyển đầu đột nhiên nhìn đến mới từ khoang thuyền đi ra Điền Tú Vân, không cấm nhướng mảy đoán giận nói. Lục sư Vinh, như thế nào không thấy tứ sư huynh cùng ngũ sư Vinh? Điền Tú Vân không phản ứng ba một quán giận, mà là hỏi không ở chàng trừ hạo nhiên cùng ngạn giật tuân. Tứ sư Huynh cũng ở tu luyện, ngũ sư Huynh vừa mới còn ở, bất quá ở ra tới trước Vừa lúc bị kiếm hư phong sư huynh kêu đi rồi. Ba Mục thành thật trả lời, cũng không để ý Điển Tú Vân đối hắn đoán giận hờ hững. Lục sư huynh ở chỗ này làm cái gì? Điền Tú Vân tò mò hỏi. Không có việc gì để làm liền tại đây làm ngốc bái. Ba Mục nhún nhún mai, có thể nhìn ra hắn là thật sự thực nhàm chán. Phòng trừng này đoạn phi hành chi lữ nhật tử, không thiếu hướng bong tàu thượng chạy. Điển Tú Vân rất muốn nói người liền không thể thành thật mang theo tu luyện sao. Bất quá chung quy không có hỏi lại ra tới.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 Cơ hồ ở trước tiên, Mạc Diệp Lâm xác định đây là một cái đỉnh cấp ma tu bảo vật. Nó nguyên danh kinh cao, là thượng giới chi vật, đến từ tiên giới một vị ma đế bản mạng phát bảo, chẳng qua như vậy thứ tốt lại không thích hợp chúng ta nhân tu sử dụng, cho nên cho người dùng vừa lúc, cầm đi. Điên thú Vân đem trên tay kinh cao lại về phía trước đệ đệ, ý bảo Mạc Diệp Lâm chạy nhanh tiếp nhận đi. nay Mạc Diệp Lâm có chút dối rắm nói không tâm động là giả, nhưng là cũng biết chính mình một khi tiếp được kinh cao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 Hắn càng hy vọng Điển Tú Vân có thể lấy thân báo đáp, suy xét cùng nàng kết làm bạn nữ rốt cuộc hoa văn đảo đã chết, hắn còn có cơ hội. Cũng lâm, lại nói tiếp, chúng ta quen biết thời gian cũng không trường, cũng không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy ngươi là một cái đáng giá tương giao hảo bằng hữu, sự thật chứng minh, mỗi khi ta gặp được phiền thoái sự tình, ngươi đều sẽ đứng ở ta bên cạnh trợ giúp ta. Điển Tú Vân đem kình cao mạnh mẽ nhét vào mặt diệt lâm trong tay, sau đó nói, không thể không nói, xác định văn đảo tử vong kia một khác.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 Điền Tú Vân cười đối hắn nói, ta đã biết, kinh cao ta liền nhận lấy, bất quá về sau ngươi cũng không nên lại như thế ăn xài phung phí, không phải tất cả mọi người giống ta như vậy, vạn nhất ngươi gặp người xấu, như thế một kiện bảo bối, đủ ngươi chết vài lần. Bất đắc dĩ thu hảo kinh cao, mặc diệt lâm lắc lắc đầu, tức đối Điền Tú Vân tín nhiệm cảm thấy cao hứng, đầy hứa hẹn nàng cả gan làm loạn cảm động vô ngữ. Cũng chính là hắn bản thân địa vị liền cao, hơn nữa ủ minh cũng từ chức cùng thượng giới cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ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 cũng cho thấy chính mình cũng chỉ có như thế một kiện giá trị liên thành ma khí. "Ngươi a." Mạc Diệp Lâm buồn cười lắc đầu, không nói thêm nữa cái gì, rất nhiều chuyện điểm đến tức ngăn liền hảo, không cần thiết nói quá nhiều. Nếu đã làm tốt lựa chọn, Mạc Diệp Lâm biết, từ hôm nay trở đi, hắn cũng chỉ có thể là Điển Tú Vân bằng hữu. Đương nhiên, hắn không phải hoàn toàn đánh mất chính mình đối Điển Tú Vân tình yêu, chẳng qua là đem này phân ái phóng tới đáy lòng. Điền Tú Vân phân phó Mục Đông mang theo Mạc Diệp Lâm đi phòng cho khách sau.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 Phụ thân, đã khóc đến đánh cách cơ linh tú cười hướng cha mẹ làm nũng nói lời cảm tạ, trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ chính mình bị từ hôn chân chính nguyên nhân. chương 513 an bài điều tra. Điện hạ, chúng ta như thế làm, có thể hay không? Mới ra phượng tộc địa giới, thương nguy liền có chút do dự tưởng đối hiên viên văn thần nói chút cái gì, nhưng là lại không biết nên nói chút cái gì thích hợp. Không sao, từ ta cha ra phượng tộc vẫn luôn ở cùng tam vĩ huyền Lang tộc lén tiếp xúc thời điểm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 Nhiễm điệu quỳ trên mặt đất, vừa nghe lời này, thầm nghĩ quả nhiên tới. Nàng liên biết này định nhan châu tất nhiên không phải như vậy hảo lấy, đi theo cửu công chúa như thế nhiều năm, như thế nào khả năng không hiểu đối phương tâm tư, có thể nói, nàng cái này đi theo nhiều năm nô tỷ, so với tộc trưởng phu thê còn muốn hiểu biết bọn họ nữ nhi. Như thế nào? Không muốn làm. Cơ linh tú thấy nhiễm điệu không giống gì vãng như vậy lập tức trả lời, ngựa khí không khỏi biến càng thêm lành lạnh. Không phải, không phải.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 Rốt cuộc là ai làm văn thần ca ca thay đổi chú ý. Công chúa, này, này không hào đi, bên kia là long tộc địa bản, nô tỷ là phượng tộc người, căn bản không có cơ hội tiếp cận Tam Điện Hạ. Nhiễm điệu trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này kêu cái gì sự tình A tuy rằng lòng tộc Tam Điện Hạ đột nhiên từ hôn chuyện này thật không tốt, nhưng làm nàng một cái nô tỳ đi cha sao có thể cha ra cái gì nguyên cơ tới. Chuyện này tự nhiên không thể quang trông cậy vào người tới làm, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái tín vật. Ngươi đi long tộc tìm một người, nàng tự nhiên sẽ giúp ngươi cùng nhau điều tra chuyện này. Cơ linh tú định liệu trước cười cười, nàng dám để cho nhiễm điệu đi điều tra, tự nhiên cũng là vì trên tay nàng có lợi thế, bất quá chỉ phải nhiễm điệu một người, cũng là vì nhiễm điệu ở bên người nàng thời gian dài nhất, cũng coi như là nàng nhất tin từ người. chương 514 đầu để rời đi, là, nô tì nhất định tận tâm vì công chúa điều tra rõ ràng. Nhiễm điệu biết được có giúp đỡ sau, trong lòng cũng an tâm một ít,